Bọn Tây Môn Khánh cũng chẳng còn lòng giả nào tiếp tục ăn uống vui chơi vàng cho Dương Nguyệt Nga và Trương Cầm Nhi ra về Rồi trả tiền cho mẹ con Lý Quế Thư Sau đó chia tay ra về Tây Môn Khánh mời qua tử hư vào nhà Định hỏi nguyên do câu chuyện vừa rồi Nhưng vừa mới ngồi xuống thì đã thấy ứng bá tước chạy tới hỗn hởn nói. Vừa rồi tôi đi ngang nguyện, nghe tin là từ quan nhân đã gửi thiếp cho tri nguyện. Dù cáo là qua nhị ca say rượu làm nhục mình, chắc thế nào cũng lôi thôi. Quà tử hư bảo, nếu vậy thì... Thì phiền đại ca tới huyện Nói dùm một câu Để tôi về nhà Chuẩn bị ít lễ dật Tây Môn Khánh nói Tri huyện này Cũng tệ lắm Thường dân Gửi đơn tới Thì cả tháng không xét Vậy mà họ từ Đưa thiếp tới đã dội Lo ngay Chắc là cũng có tiền bạc gì đây Tuy nhiên Bây giờ đừng dội, để mai tôi tới quyện hỏi lại, cho rõ rồi sẽ tính. Qua tử hư, thấy Tây Môn Khánh nói là mai mới đi thì nóng lòng lắm, bèn nói. Xin đại ca lo sớm dùm một chút, việc tiền bạc thì cần bao nhiêu, đại ca cứ cho biết. Tây Môn Khánh Thấy qua tử hư có vẻ lo sợ, bèn nói. Để xem sao, hôm nay là ngày trực của Trầm Đại Quang. Tôi sẽ tới hỏi Trầm Đại Quang trước. Ứng bá tước bảo, đại ca nói rất đúng. Qua tử hư vội về nhà để lo lễ dật. Còn Tây môn khánh và ứng bá tước thì tới huyện vào thăm Trầm Đại Quang. Mời họ Trầm tới một quán rượu yên tĩnh Kể hết đầu đuôi Trầm Đại Quang nghe song bảo Giới truy huyện này thì phải có chút đỉnh mới được Tây Môn Khánh nói Cái đó thì đã đành Có điều là mấy hôm nay tôi đang bận Vợ thứ ba của tôi lại đang bệnh nặng Nên không thể tự mình tới quyện lo việc này được Thôi thì trăm sự nhờ Đại Quang lo giúp Trầm Đại Quang nói Nếu ngài bận thì để tôi lo thai cũng chẳng hại gì Tầy mồm Khánh rút trong bụng ra hai đỉnh bạc Đưa cho Trầm Đại Quang Ứng bá tước dỗ dai Trầm Đại Quang mà bảo Đại Quang Nhớ giúp cho em đẹp Trầm Đại quan nhận bạc Nói thêm vài câu rồi cáo từ Tầy môn khánh và ứng bá tước Cũng uống thêm vài chén rượu nữa Rồi chia tay Trong khi đó, qua tử hư về nhà Để lấy tiền lo việc Vợ là Nhị Nương Thấy chồng mặt mũi đỏ gai thì nghĩ là đã sai nên không chịu đưa tiền. Qua tử hư giả mặt tuy là sai nhưng trong lòng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại không tiện kể lại cho vợ nghe câu chuyện vừa rồi. Thấy vợ không chịu đưa tiền, qua tử hư bèn xuống bếp, lấy con dao lên cải rương, lấy 100 lạng bạc Rồi dội dàng đem qua nhà Tây Môn Khánh. Tới nơi qua tử hư hỏi Đại An Nhi. Gia già ngươi về chưa? Đại An Nhi đáp. Thưa chưa, nhị gia có chuyện gì? Xin cứ dặn lại. Qua tử hư bảo. Nếu vậy thì để ta lên phòng khách ngồi đợi. Có lẽ Gia già người sắp về tới. Đại An Nhi đang dẫn qua tử hư lên phòng khách thì Tây Môn Khánh đã về Tây Môn Khánh thấy qua tử hư quá lo sợ thì bảo công việc hỏng mất tôi vừa mới tới huyện định gặp trầm đại quan thì trầm đại quan đi diệt công đâu mất phải nhờ người nhà đi tìm mới gặp tôi và ứng nhị ca Mời Trầm Đại Quang tới đại lầu Qua uống rượu Rồi hỏi từ quan nhân tố cáo những gì Trầm Đại Quang cho biết rằng Từ quan nhân tố cáo là Cháo qua thái giám Là qua tự hư ỉ thế của chú Giữa nhà kỹ nữ uống rượu sai Rồi vô cớ đánh người Tri huyện coi xong nổi giận Lập tức ra lệnh bắt nhị ca đó Và tử hư sợ hãi nói Vậy thì còn hy vọng gì nữa Thật ổn công đại ca Tầy Môn Khánh nói tiếp Nhưng may là Trầm Đại quan Biết nhị ca là anh em kết nghĩa với tôi Nên đã tạm giấu trác Gọi vào một chỗ Tôi đành phải nhờ Trầm Đại Quang Lo dùm luôn vụ này Nhưng Trầm Đại quan bảo Vụ này lớn lắm Mà tri huyện là người tham tiền Cho nên phải 200 lạng mới xong Qua tử hư dội hỏi Thế đại ca đã nhận dùm tôi rồi chứ? Tây môn khánh đáp Tôi và ứng nhị ca hết lời năn nỉ Xin bớt Nhưng Trầm Đại Quang bảo là Với ai chứ với tri nguyện này thì khó lòng lắm Qua tử hư để 100 lạng bạc lên bàn mà nói Tôi mới đem qua được 100 lạng Xin đại ca nhận rước dùm Ngày mai tôi sẽ xin đem sang nốt 100 lạng nữa Còn ơn của đại ca thì sẽ xin báo đáp riêng Tây môn khánh cười. cười Mình là anh em Tôi đâu cần báo đáp Thôi bây giờ cũng muộn rồi Nhị ca ở đây dùng công Hoa tử hư từ chối Xin đại ca để cho khi khác Nói xong đứng dậy cáo từ Tây môn khánh cũng không lưu giữ Bàn tiễn ra cổng Sau đó trở vào phòng nguyệt nương Kể hết Đầu đuôi vũ qua tử hư Nguyệt nương thấy chồng cầm trong tay 100 lạng bạc bèn hỏi Có phải tiền thu được Ở hiệu thuốc nhà mình đấy không Tây môn khánh cười, cười Đây là qua nhị ca tạ ơn cho tôi Nguyệt nương bảo Chỗ anh em kết nghĩa với nhau Có gì phải tận lực giúp nhau Chứ sao lại nhận bạc của người ta Tây Mùng Khánh nói qua nhị gia là người giàu có Chỗ này có đáng bao nhiêu Nguyệt Nương bảo Tôi xem chàng chỉ thích tiền bạc của người Chàng thử xem tiền ở nhà tới cho người khác Xem có tiếc không Nhất là hoa dị nương chắc là tiếc lắm Sáng hôm sau, ứng bá tước đã tới Gặp Đại An Nhi liền hỏi Gia già có nhà không? Đại An Nhi thưa Gia già tôi chưa ngủ dậy Ứng bá tước đáp Ngươi giàu thưa là có ta muốn gặp Đại An Nhi bèn vào phòng Nguyệt Nương Gặp A Hoàng Ngân Xuân Ngân Xuân bảo Hầu Gia Gia phải không? Gia Gia ở phòng nhị nương ấy, chưa dậy đâu. Đại An Nhi bàn tới phòng Lý Kiều Thư, hỏi A Hoàng Hạ Hoa, Gia Gia dậy chưa? Hoa Hoa đáp, Gia Gia vừa mới dậy đó. Đại An Nhi bảo, có ứng nhị gia cần gặp, chỉ vào thưa dùm. Hạ Hoa quay vào Rồi trở ra bảo Đại An Nhi Mời ứng bá tước lên phòng khách Đại An Nhi Bèn quay ra mời ứng bá tước lên phòng cách Rồi đem trà tới Lát sau Tây Môn Khánh bước ra nói Tôi cũng đang định cho người tới tìm Nào ngờ đã tới đây rồi Thật đúng lúc quá Nói xong Thì ngồi xuống kể hết chuyện lấy tiền của qua tử hư cho bá tước nghe Hôm qua chỉ đưa cho trầm tại quan 20 lạng Tức là còn dư 180 trăm tám lạng Tầy Mồn Khánh hứa cho ứng bá tước 10 lạng Lại dặn kỹ đừng nói gì Phải giữ kính Ứng bá tước mừng lắm, nhất nhất nghe theo. Tây Môn Khánh bèn bảo Đại An Nhi dọn điểm tâm. Hai người vui vẻ cùng ăn. Đang ăn thì gia nhân dạo thưa là có qua tử hư tới. Tây Môn Khánh cho mời vào. Qua tử hư bước vào, thấy ứng bá tước liền hỏi: "Ứng Nghị ca tới sớm thế?" Tây Môn Khánh đỡ lời: Thì cũng vì chuyện của hoa nhị ca đó, ứng nhị ca cũng giúp đỡ nhiều lắm. Ứng bá tước cũng nói, chỗ anh em kết nghĩa, có gì phải hết lòng mới được chứ? Qua tử hư ngồi xuống, tay môn khánh hỏi, qua nhị ca đã dùng điểm tâm chưa? Qua tử hư đáp, tôi ăn ở nhà rồi. Ứng bá tước bảo Ăn rồi thì cùng ngồi đây uống chén rượu đã Ba người cùng ngồi ăn uống Lát sau qua tử hư lấy 100 lạng bạc Ra giao cho Tây Môn Khánh rồi cáo từ Sau khi đã hết lời cảm tạ Tây Môn Khánh tiễn qua tử hư ra cổng rồi quay vào Mở gói bạc ra lấy 10 lạng đưa cho ứng bá tước Bá tước mỉm cười cho bạc vào túi đoạn nói Nếu không có đại ca thì làm sao tôi có món tiền này Tạ Hy Đại có hẹn tôi là ngày mai tới sớm chị em chơi Đang lo không biết xoay đâu ra tiền Không ngờ hôm nay đã có Tây Môn Khánh bảo, nhị ca cũng nên ghé qua trầm tại quan, xem công việc đã xong xuôi chưa. Ứng bá tước nói, được rồi, để tôi đi ngay. Nói xong đứng dậy cáo tự. Dạy phần qua tử hư, tuy là gia sản lớn lao nhưng không lo làm ăn. Thì núi cũng lỡ trong nhà cũng không còn dư giả lắm vợ là dị Nương thấy chồng đem đi 200 lạng bạc thì có gặn hỏi nhưng qua tử hư không chịu nói sự thật mà chỉ đáp Tây Môn đại gia bên đó có người khách ở Đông kinhnh tới giai tiền để mua hàng nhưng bên đó không sẵn nên phải mượn mình à Nhị nương bèn ngầm sai gia nhân là thiên phúc Sang dò hỏi đại an nhi Rồi về nói lại Mới đầu nhị nương không nói gì Hôm sau mới nhẹ nhàng khuyên chồng Từ nay không nên chơi bời ở ngoài Cho hao tốn tiền bạc Tiền bạc không phải dễ gì kiếm Hòa tử hư nghe xong rất đổi hộ thẹn Rồi thẹn quá, quá giận Chửi mắng giờ hết lời Qua dị nương thấy vậy buồn lắm Nhưng không biết phải làm sao Từ đó nàng không hề hỏi chồng Về những việc ở ngoài của chồng nữa Thời gian qua mau Thấm thoát đã sang xuân Nhị nương lo buồn thành bệnh Bệnh nhập giàu gan Nguyệt nương nghe tin Liền sai Nganh Xuân qua thưa rằng Đại nương tôi nghe tin dị nương không khỏe Nên sai tôi sang mời dị nương qua trò chuyện giải muộn với đại nương tôi Hoa dị nương đang buồn giận Nhưng cũng gượng bệnh ngồi dậy thai quần áo Rồi theo Nganh Xuân qua nhà Tây Mông Khánh Để trò chuyện với Nguyệt Hương Nguyệt Nương cho bài tiệc rượu, lại cho gọi Lý Kiều Nhi ra chung vui. Lúc đó, Tây Mông Khánh đang ở trong phòng Lý Kiều Nhi. Nghe nói qua nhị nương sang chơi, bàn tới phòng Nguyệt Nương chào hỏi nhị nương. Đoạn nói, chúng tôi đã làm lễ kết nghĩa anh em, thì tẩu tẩu lúc nào rảnh. Xin quá bộ sang chơi với vợ chồng chúng tôi qua Nhị Nương nói Cảm ơn đại gia có lòng tốt Nếu đại gia không phiền hà gì Thì tôi sẽ sang đây hàng ngày Tây Mùng Khánh hỏi Chẳng hay qua Nhị Ca có nhà không? Nhị Nương đáp Nhà tôi suốt ngày vắng nhà Không hiểu có chuyện gì bận rộn đến thế Tây Môn Khánh cười bảo <cười> Thì đàn ông vậy mà Tôi đây cũng không quen ở nhà Đang nói thì Lý Kiều Nhi từ trong bước ra Quần áo phấn son lộng lẫy Giái chào qua nhị nương Rồi ngồi xuống một bên Qua nhị nương hỏi Nghe nói trác nhị nương nằm bệnh Hôm nay đã khá chưa. Nguyệt Nương đáp. Bệnh đó sợ rằng khó lòng qua khỏi. Tây Môn Khánh dặn. Hôm nay cũng nhớ mời Lan Y đấy. Nói về Trầm Đại Quang. Sau khi nhận của Tây Môn Khánh 20 lạng bạc. Thì đi mua ít lụa. Rồi về huyện Thưa giới truy huyện rằng. Tiểu chức. Có dân mệnh đi bắt qua tử hư, Nhưng qua tử hư không có nhà, Mà Tây Môn Khánh lại đứng ra bảo lãnh, Rồi nhờ tiểu chức, Dân vật mộn này lên tướng công. Tri huyện xem qua sắp lụa, Thấy đáng giá hơn 10 lạng, Bèn bảo gia nhân cất đi, Rồi dẹp vụ, qua tử hư đi. Từ đại quan, Thấy Hoa Tử Hư không bị bắt, bèn giết thêm một tấm thiếp nữa, sai đem tới huyện. Nhưng mấy ngày sau vẫn không có kết quả gì, thì biết là tri huyện đã ăn tiền của Hoa Tử Hư. Từ đó mỗi lần tới các nhà kỳ nữ, từ đại quan vẫn thận trọng theo dõi qua Tử Hư một mạch tìm cách báo thù. Một hôm, qua Tử Hư đang ngồi tại nhà ngô ngân nhị. Từ Đại quan biết, bèn dẫn ít đàn em tới gọi cửa để tìm cách gây chuyện. qua Tử Hư dội theo cửa sau mà đi. Sau đó, tới gặp Tây Môn Khánh để bằng cách đối phó. Tây Môn Khánh trầm ngâm dây lát, rồi lấy mũ áo của Hoa Tử Hư mặc vào Mà tới ngay nhà ngô, ngân nhi Lại sai, lại ăn và đại an theo sau Đồng thời dặn qua tử hư, cứ ở nhà Tới nơi, Tây môn cánh cũng theo cổng sao mà vào Rồi quay mặt vào tường Từ đại quang cùng năm bảy gia nhân Sục sạo trong nhà Thấy phía sau, tay môn cánh Thì tưởng lầm là qua tử hư Cơn giận bốc lên Bèn hô gia nhân Xong vào bắt trói Tây môn khánh quay đầu lại Từ đại quan Giật mình sửng sờ Tầy môn khánh lớn tiếng Ngươi lớn gan thật Tà với ngươi Có thụ quán gì Mà ngươi dám hành động Vô lễ như vậy Từ quan nhân hốt quãng Hầu và nhân ngừng tay, nhưng cũng đã muộn. Tây Môn Khánh đã bị đánh mấy cái. Tây Môn Khánh bèn nắm chặt lấy Từ Quan Nhân, rồi gọi Lại An và Đại An, bảo mau đi bảo hoàng. Từ Quan Nhân bị giải tới huyện đường, gặp lúc Trầm Đại Quang từ huyện đường đi ra. Trong khi đó, Từ Quan Nhân hết lời Tây Môn Khánh bỏ qua cho Trầm Đại Quang thấy vậy Bèn bảo Tây Môn Khánh Thôi Xin Đại Quang bỏ qua là hơn Nói xong Mời cả hai người về nhà mình Vừa đi Tây Môn Khánh Vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện Tới nhà Trầm Đại Quang Sau khi an tọa Trầm Đại Quang nói Từ quang nhân à Trong vụ này Thì quang nhân trái rồi, hai người không thù quán, cớ sao khi không quang nhân lại hành hung, làm nhục người ta. Quang nhân tất hiểu rõ luật pháp chứ. Từ quang nhân nói, tôi đâu có hành hung. Tây mộng khánh bảo, vết bầm trên vai tôi đây không phải là do bọn cẩu trệ của quang nhân đánh hay sao? Trầm Đại Quang hỏi, vậy nữa sao? Tây Môn Khánh nói, nào đã hết, từ quan nhân còn hô 5-6 người tới trối tôi nữa chứ? Trầm Đại Quang hỏi, những người đó tên họ là gì? Tây Môn Khánh đáp hỏi từ quan nhân đây, tất biết. Trầm Đại Quang bảo, như vậy là cố tình sắp đặt trước. Đoạn quay sang từ quan nhân mà nói Sự thật thế nào Xin cứ nói cho tôi rõ Tôi sẽ gì quan nhân Mà sinh với Tây Môn Đại quan nhân đây Có gì thì cũng chỉ bị tội nhẹ mà thôi Còn nếu không Tôi sẽ đưa quan nhân tới huyện đường Lúc đó thì dù cho quan nhân Là nhà giàu có tới đâu Hoặc là hoàng thân quốc thích đi chăng nữa cũng vẫn bị tội như thường giả lại trước đây quan nhân có tố cáo người khác đánh mình như vậy là quan nhân biết luật pháp biết luật pháp mà lại phạm pháp thì tội nặng hơn gấp bội điều đó chắc quan nhân cũng biết từ quan nhân vẫn im lặng trầm tại quan hỏi Ngài nghe những lời tôi nói vừa rồi, có đúng hay không? Từ quan nhân lại hỏi, nếu vậy thì nên tính thế nào bây giờ? Trầm đại quan nói, có hai cách, hoặc là dạng xếp riêng, hoặc là đưa lên quan. Nếu dạng xếp riêng thì Ngài chỉ bị phạt ít tiền rồi phải điều trị thương tích cho tay môn đại quan nhân. Sau đó, ngài lại phải viết một tờ cam kết Từ nay không tái phạm nữa, ngài chịu chăng? Tây Môn Khánh giả dờ làm găng Trầm Đại Quang à, ngài không phải Dạng sếp gì cả, tôi chỉ muốn đưa vụ này lên quan mà thôi Trầm Đại Quang giảng hòa: “ Thôi, nếu từ quan nhân đây biết nhận lỗi cam kết từ nay không gây sự với ai nữa là được rồi Tới nước này thì từ quan nhân như là một con hổ xa lưới Có sức mạnh cũng chẳng làm gì được Bèn nói với Trầm Đại quan Đã vậy thì tôi xin theo lời ngài Nhưng chẳng hay tiền bạc cần bao nhiêu Trầm Đại Quang, Bèn Kiều, Tây Môn Khánh ra ngoài to nhỏ một hồi. Rồi dơ hai ngón tay lên, bảo Từ quan Nhân. Nếu không có đủ 200 trăm lạng thì không xong. Từ quan Nhân giật mình. Làm gì mà nhiều quá vậy? Dầu có đưa việc này lên quang, cũng không đến nỗi tốn kém như thế. Tây Môn Khánh Theo vào bảo từ quan nhân Thật ra chúng tôi không ăn uống gì trong đó cả Trầm Đại Quang bảo Từ quan nhân à Còn số đó là do tôi đưa ra Ngài không nghe Tây Môn Đại Quang vừa nói gì sao Nói xong lại cầm tay từ quan nhân Kéo ra ngoài to nhỏ một hồi Sau đó trở vào Từ Quang Nhân bảo, thôi được, tôi vì thể diện của Trầm Đại Quang mà nhận chịu nhục này. Tây Môn Khánh bảo, tôi không bắt ai phải chịu nhục cả. Trầm Đại Quang nói, Tây Môn Đại Nhân à, ngài cũng đừng giận nữa, chuyện đã qua rồi thì Đại Kháo cho xong để tôi mời một danh y chuyên trị thương tích tới điều trị cho ngài. Tây Mộng Khánh nói: "Trẩm Đại Quang à, chuyện này là tôi nảy mặc ngài, chứ thực ra vai tôi hiện đau lắm. Chuyện này thôi thì để nhờ ngài tính giùm, làm sao buộc người ta làm tờ cam kết từ nay không được gây chuyện với bất cứ ai là được rồi. Bây giờ Thì tôi phải về phục thuốc Nói xong, giả giờ giận dữ bước ra Hôm sau, Trầm Đại Quang đem tiền bạc Và tờ cam kết tới nhà Tây Môn Khánh Gặp Lai Bảo bèn hỏi Tây Môn Đại Nhân có nhà không? Lai Bảo đáp Thưa không, đại gia tôi đi đâu với ứng nghị gia rồi? Trầm Đại quan không tiện để tiền bạc lại, nên đành đem về. Lại nói về Tây Mông Cánh, từ khi xem bối tại Miếu Thành Hoàng, Đạo Linh Tử nói là phải nhờ một người tên Bá, nên hằng ngày thường cùng ứng Bá Tước chuyện trò. Một hôm, tình cờ ứng bá tước nhớ lại Lần gặp một người đàn bà tuyệt đẹp Tại đường Tử Thạch Rồi nhớ ra là nàng cư ngụ Tại nhà của Dương Hoàng Thân Như vậy là hộp với lời đoán Của đảo Linh Tử Nhưng ứng bá tước còn thắc mắc Không biết nàng có phải là họ Phan không Lại nhân lúc rảnh rang, Bèn mặc áo tới đường tử thạch Nhưng tới nơi thì thấy nàng đã dọn nhà rồi Mà cả dương bà cũng không còn ở đó nữa Ứng bá tước, bèn vào quán rượu gần đó Kêu rượu uống, rồi lân la dọ hỏi tủ bảo Gia đình dương bà còn ở nhà bên đây không? Tủ bảo đáp Dương bà thiếu tiền nhà của hoàng thân sau đó Bây giờ đã dọn nhà tới đường Trước huyện rồi Ngài hỏi bà ta làm gì Có phải để nhờ việc mai mối không Ứng bá tước lại hỏi Bà ta bây giờ còn mở tiệm nước hay không Hay là đã buôn bán nghề gì khác Tử Bảo đáp Nghe đầu như vẫn còn mở tiệm nước Ứng bá tước nghĩ thầm Vậy mà bữa trước mình hỏi thăm Mụ còn làm bộ giờ dịch Nói đông nói tay Chắc là mụ có ý gì đây Bây giờ mình phải đi tìm mụ ngay mới được Bèn đứng dậy trả tiền rượu Tới thẳng con đường trước huyện Tìm đúng tiệm nước của Dương bà mà vào Trong tiệm chẳng có lấy một người khách Chỉ có con trai của Dương bà là Dương Triều Đang dọn dẹp đồ đạc Ứng bá tước hỏi ngay Mẹ ngươi đâu rồi? Dương Triều quay ra thấy ứng bá tước liền cung kính đáp Dạ thưa mẹ tôi tới nhà Trần Đại Hộ Dường như là về việc mua bán gia nhân Có lẽ lâu mới về Ứng bá tước bảo Mẹ ngư về thì nhớ nói là có ứng nghị gia tới thăm Nói xong quay ra Đi được một quãng đường Thì gặp tôn thiên hóa bàn hỏi Tôn ca đi đâu vậy? Tôn thiên hóa đáp Tôi đang định tới nhà Trần Nương Tử Ở gần đây vui chơi một lúc Ứng nghị ca cùng đi cho vui Ứng bá tước bảo Lại tới đó đánh bạc chứ gì Hôm nọ tạ hy đại có rủ tôi tới đó Thua mất hai lạng Đào quá, hôm nay có tới Cũng lại thua mà thôi Tồn Thiên Quá nói Cứ đi với tôi Tôi có cách này Không bao giờ sợ thua Bèn cày tai Bá Tước nói nhỏ Bá Tước nghe xong Vui vẻ gật đầu Cùng Thiên Quá Tới nhà Trần Nương Tử Lúc đó cũng gần tối Trần Nương Tử dọn tiệc rượu Để đãi hai người Và vài con bạc khác Ứng Bá Tước Muốn về trước Tôn Thiên quá bảo Thì cứ ở lại uống rượu đã Cơm rượu xong Ứng bá tước quên cả chuyện về Bèn ở lại cùng Tôn Thiên Hóa Dùi đầu vào sát vạt Nhờ mu mẹo của Tôn Thiên Hóa Mà đến quá canh hai Tôn Thiên Hóa được 8 lạng Ứng bá tước cũng ăn 5 lạng Ứng bá tước lại đòi về Tôn Thiền quá nói Chờ chút nữa Rồi mình cùng về Lát sau cả hai đứng dậy bước ra Tới đường thì chia tay Vậy tới nhà Ứng bá tước sung sứng Vì được bạc Nhân lúc thời tiết trở lạnh Mà ngủ áo thiếu thốn Suốt đêm Ứng bá tước Cứ quanh quẩn tính toán việc mua áo mũ nên cứ trằn trọc không yên. Sáng hôm sau, ứng bá tước dậy thật sớm rồi tới nhà Dương bà ngay, quên cả việc mua mũ áo. Dương bà thấy ứng bá tiếp thì kêu lên: "Chào ứng nhị gia, lâu quá không gặp, đi đâu sớm dậy Ứng bá tước chỉ nói: Bà có trà thì cho đem ra uống đã Dương bà đoan đã Trà thì lúc nào không có Chỉ sợ là không vừa miệng nhị da thôi Nói xong đem bình trà Mấy cái chung và ít bánh trái tới Ứng bá tước vừa rót trà vừa hỏi Bữa hôm trước gặp bà ở đường Tử Thạch Tôi có hỏi thăm về gia đình người hàng xóm của bà sau bà không chịu nói Bây giờ thì xin cho tôi biết là gia đình đó buôn bán gì Dương bà nói Nhị gia ơi Tôi biết nhị gia muốn hỏi về người đàn bà trong nhà đó chứ gì Nhưng tôi nói thật Nhị gia hỏi làm gì Để là mang tiếng định dụ dỗ đàn bà con gái nhà người ta Ứng bá tước nói Tôi chỉ muốn hỏi tên họ người ta Mà bà lại bảo là dụ dỗ đàn bà con gái là thế nào Nếu vậy thì như tôi quen biết bà đây Tức là tôi dụ dỗ bà hay sao Dương bà cười. cười Tôi già Xấu xí thế này Còn sợ ai dụ dỗ nữa Này nếu Nhị gia dụ dỗ tôi Thì phạt quả Là điều vô cùng may mắn Cho tôi Ứng ba tước bảo Thôi đừng nói đùa nữa Tôi hỏi thật đây này Gia đình đó Làm nghề nghiệp gì Nhưng bà vẫn ẩm ờ Thì nhị gia biết Nhà người ta ở đường Tử Thạch rồi đó. Ứng Bá Tước nói, nhưng nhà đó dọn đi rồi, nên tôi mới phải hỏi bà chứ. Không lẽ là tại hôm đó tôi nhìn thấy nàng mà nàng phải dọn nhà đi? Nhưng bà hỏi lại, "Nhị gia có biết nàng dọn nhà đi đâu không?" Ứng Bá Tước bực mình. Nếu tôi biết thì còn phải tới đây hỏi bà làm gì nữa Dương bà dặn dẹo Nhưng dị gia hỏi cô ta làm gì Phải nói cho rõ Tôi biết thì tôi mới trả lời được Ứng bá tước ngần ngừ rồi nói Thôi thì tôi xin nói thật Nguyên là Tây Môn đại ca tôi nằm mộng Rồi muốn tìm một người đàn bà, con gái, họ Phan Nên mới nhờ tôi đi dò hỏi tìm kiếm khắp nơi Đàn bà, con gái, ở đây tôi biết hết rồi Chỉ còn người con gái ở đường Tử Thạch Lúc trước là chưa biết mà thôi Do đó mới phải hỏi tới bà Nếu quả nàng đó họ Phan Thì tự nhiên là bà cũng có tiền uống rượu. nhưng bà nói, Nếu vậy thì tôi nghe như cô ta họ phan hay phiên gì đó. Ứng bá tước vỗ bàn, Vậy thì đúng rồi. nhưng bà cũng mừng. Thì đúng chứ ai đánh lừa nhị gia làm gì? Ứng bá tước hỏi, Nàng đã họ phan Nhưng còn tên thì sao Dương bà thủng thỉnh Cô ta tên là Kim Liên Cô ta lại có đôi bàn chân rất nhỏ Chưa quá bà tất Nên mới có cái tên Kim Liên Người ta thường nói Tam thốn Kim Liên mà Ứng bá tước ngửa mặt cười ha hả mà bảo <cười> Trong thiên hạ lại có sự kỳ lạ như thế này hay sao? Dương bà hơi ngạc nhiên Tên người ta là Phan Kim Liên Thì có gì đâu mà kỳ lạ Ứng bá tước còn đang định hỏi thêm Thì gia nhân của Trần Đại Hậu Đã tới gọi dương bà Ứng bá tước bèn cáo từ Đem tin mừng về cho Tây Mông Khánh